các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net phong thái chàng tiên chết giải thích là hắn cũng giận bất đắc sĩ vốn thằng rằng cha sẽ đem sự nghiệp truyền lại cho anh cả nhưng anh cả đúng ra là không ra gì suốt ngày dây la lầm lỗi ngoài trừ ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài ra thì không còn biết làm gì cả mắt thấy cha sức khỏe không được tốt như là lúc trước thân là con của ông hắn chỉ có thể không còn đường lui mà tiếp nhận sứ nghiệp gánh nặng của gia tộc này Dù sao công ty còn quan hệ đến sinh kế Cô hơn 1.000 công nhân Hắn không thể cứ như vậy buông thay Để cho công ty đại loạn Sau đó sự tình bắt đầu phát triển Theo hướng cô sợ hãi Trang tiên chất bắt đầu ám chỉ Cô suốt ngày dẫn đoàn bay tới bay lui Giữa các quốc gia trên thế giới Cũng không phải là một cách tốt Hắn sẽ lo cho cô Hơn nữa nghề này lại mệt Tiền lương không tính là rất cao Cho nên hắn hy vọng có thể cô sẽ nghỉ việc Cùng với hắn trở về quê miền Nam tỉ định cư Hắn có thể bỏ vốn giúp cho chị Tinh mở một nhà trọ mà cô thích Ví dụ như là cửa hàng Linh Tinh Cho cô tự do kinh doanh Hắn còn nói Các trường bố hy vọng hắn có thể nhanh chóng kết hôn Bởi vì anh cả liên tiếp sinh bốn con gái Mà cha mẹ hắn gấp cáp muốn ôm cháu trai Cho nên truyền thừa hương khói Hy vọng toàn bộ đều đặt ở trên người hắn Những việc này Thực sự là phát triển vượt xa phạm vi Mà chị Tinh có thể chịu đựng Cô căn bản là không muốn nghỉ việc Cô yêu thích công việc này Cô một chút cũng không muốn cùng với tiến triết ở lại miền Nam mà ở lại khu nhà siêu cấp cao cấp kia bởi vì cô biết ở đó cô sẽ biến thành một con chim hoàng yến đáng buồn hoàn toàn mất đi sự tự do mà quan trọng hơn cô không muốn bị coi như là một công cụ sinh con. Cô hiểu bản thân mình cô có thể chịu khổ có thể tận lòng vì gia đình mình nhưng cô không thể chịu được mất đi được sự tự do. Chỉ tính về mặt ảm đạm mà than thầm không có tự do chi bằng chết Hướng chi, cô cũng không muốn làm công cụ sinh con. Khi đó cô bắt đầu xung đột. Cô thực sự quý trọng 3 năm tình cảm cùng với tiếng chết. Nhưng mắt thấy thái độ của hắn càng ngày càng cường thế. Càng lúc càng hung hồ dọa người. Vừa thấy mặt liền thúc giục cô từ chức, nhanh lên một chút đáp ứng kết hôn cùng hắn. Thậm chí còn lên kế hoạch muốn đến nhà cô để cầu hôn. Sự ngọt ngạo ban đầu đã sớm không còn sót lại một chút gì cả. Viện viễn không dừng khắc khẩu, khiến cho cô tâm lực quá ư là mệt mỏi vì thế cô cùng bề trang tính chất che tay nói thẳng cho hắn biết cô không phải là người phụ nữ hắn cần cả đời này cô chỉ nghĩ trung thành với chính mình làm những gì mà mình thích cô không muốn cứ như vậy vội vàng tiến vào cuộc sống hôn nhân mà trở thành một oán phụ giàu có trở thành công cụ sinh con trang tin chất đối với cô dũng tình rất sâu hắn thực sự là thích cô hắn thích vẻ hoạt bát quyến rũ của cô thích mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười Bởi vậy là không đồng ý chia tay Hai người lại mà lề mê ồn ào nhiều tháng Cho đến khi chị Tinh nhiễm chứng u buồn Thậm chí vừa nghe đến tiếng trung điện thoại chuyên dụng của hắn Thì đã cảm thấy sợ hãi Sau đó Trong một lần tranh cãi nhau vô cùng kịch liệt chàng tiến chết suốt cuộc chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật Mà hắn luôn luôn không chịu đối mặt Chỉ tinh không phải là người phụ nữ có hiện tự truyền thống Cô không có khả năng nhận an bài Cho nên hai người bọn họ thật sự không có tương lai Thế nhưng hắn chính là không buông được. Bởi vậy lần này trước khi tới Thái Lan, chị Tình đã dùng thời gian rất dài cùng với trang tiến triết khai thông. Hy vọng rằng hắn có thể hiểu được chia tay chính là con đường duy nhất của bọn họ. Dù trong lòng rất đau, nhưng đau dài chi bằng đau ngắn, cô sẽ chúc phúc hắn tìm được người con gái thích hợp của hắn. Cô nói cho tiến triết, sau khi chia tay, cô tin tưởng hắn rất nhanh cũng sẽ bị gia tộc An Bài kết hôn với một người phù hợp. Cô thành tâm chúc phúc cho hắn có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Vì sự tốt đẹp của hai bên, cô hy vọng không muốn tiếp tục liên lạc với nhau. Như vậy, tiến triết mới có thể hào hào ký trọng người vợ của mình mà mở ra cho hắn một cuộc đời mới. Đem trả cho hắn nhẫn mà hắn đã cho cô, rồi cô vác ba lê lên, lên máy bay, bay đến Thái Lan. Cô cần đi đến một nơi hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, thật tốt một chút cho tâm tình của mình. Mất đi bạn trai, Lòng của cô đương nhiên sẽ rất đau. Nhưng một năm qua chênh lệch quá sớm, khiến cô thấy rõ tương lai của hai người. Sợ dĩ vậy nên cô cũng không có lấy nước mắt trở mặt. Cô nghĩ đến hai người thật sự hoàn toàn giải quyết. Không nghĩ tới sau khi đến Thái Lan thì tiến triết vẫn thường thường gọi điện tìm cô. Vì sao còn muốn gọi điện thoại đến đây chứ? Anh chỉ là bây giờ không bỏ xuống được đoạn tình cảm này. Nhưng nếu hai người không có tương lai, tiếp tục lề mà lề mề sẽ chỉ tạo thành những thương tồn lớn hơn mà thôi Hoàg Chi tiến chết à anh cũng thừa nhận gần đây trong bối trong gia tộc có giúp anh sắp xếp mai mối như vậy anh rất nhanh sẽ trở thành người đàn ông đã kết hôn rồi như thế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện